Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 56, La Thiến ngẩn đầu nhìn hắn, tươi cười, ha ha, đường diễn ngồi xuống sofa hỏi, cô có biết người đổi nón xanh cho tôi sẽ có cách cục như thế nào không? La Thiến hoảng sợ, có người dám đổi nón xanh cho anh, ai đấy, không muốn sống như vậy, đường diễn, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ở chỗ tôi đang đe dọa cô đấy, là ai thế? La Thiến không sợ chết hỏi. Dù sao thì phụ nữ trong người đều có máu tò mò, bát quát, đường diễn nghiến răng, không, có, trên mặt La Thiến viết rõ hai chữ không tin nhìn hắn, hà, em hiểu, em hiểu, lúc ấy đường diễn vô cùng muốn cho bản thân mình một cái tác, cũng không hiểu vì sao lại thấy vô cùng khó chịu, vô cùng ngô ngốc, nhất thời, trong lòng bật ra một câu, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, đúng vậy, người xưa nói không sai bao giờ, nói đi, em nhất định sẽ giữ bí mật mà. La Thiến ngồi gần lại một chút, ánh trăng sáng, tiêu vĩnh thành, hay là người khác, đường diễn cố gắng áp chế suy nghĩ ngu ngốc của mình về La Thiến, nói, tôi nhìn như người sẽ bị người khác cắm sừng sao. La Thiến nhất thời dùng ánh mắt có chút một lời khó nói hết nhìn hắn, ngại ngùng không dám nói với hắn, dựa theo kịch bản của tiểu thuyết, ánh trăng sáng từng yêu thầm, tình yêu chân chính cũng từng yêu thầm người khác, họ đều từng suy xét xem có nên theo đuổi hay không. Gân xanh trên đầu đường diễn nổi lên, nguy hiểm nhìn cô hỏi, ánh mắt kia của cô là có ý gì, La Thiến im lặng trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi vào bếp, đường tổng, buổi tối anh muốn ăn cái gì nào, đường diễn, cảm giác cô đang lãng sang chuyện khác, nếu không phải phụ nữ, hắn thật muốn đánh cô một trận, tâm mệt uy tín của hắn trước mặt La Thiến hình như càng ngày càng thấp, nhưng mà, tuyến suy nghĩ của đường tổng rất nhanh đã trùng với La Thiến, ăn mì. La Thiến từ trong phòng bếp cầm ra một túi đồ nói, cái này là ngày hôm em mua ở siêu thị đấy, ừ, sau đó, cũng là hôm qua em mới phát hiện, thì ra loại mì này cũng có nhiều giá khác nhau, loại này đắt hơn, ăn xong thì buổi chiều vẫn còn sức, hôm nay em liền mua loại khác, cho anh nếm thử. Đường diễn đối với giá trị quan của La Thiến luôn vô cùng tò mò, rốt cuộc cô có lòng tham hay không có lòng tham, đường diễn nhìn mãi vẫn không hiểu, mang cô đi mua đồ, đắt cũng thích. Rẻ cũng vui, cho cô tự mua thì lại thích đồ giảm giá nhưng vẫn muốn cái tốt nhất, đường diễn nhìn đến mơ hồ, hắn hỏi La Thiến, bao nhiêu tiền, La Thiến sững sốt, đường diễn tự nhiên lại hỏi cô một vấn đề như vậy, nhưng cô cũng thích cùng hắn nói chuyện linh tinh, cho nên, thực vui vẻ mà trả lời, hai tệ năm một cân, đường diễn, chịu đựng xúc động muốn hộp máu, đường diễn hỏi, sau đó, giảm còn hai tệ, La Thiến trả lời, một chút cũng không đối lý. Đường diễn cuối cùng cũng không thiết hỏi cô, thích giảm giá đến vậy sao, La Thiến thật lòng không cảm thấy có lỗi với hắn, cô mua chỉ vì muốn ăn thôi mà, cũng không có nói bởi đường diễn mà phải mua cho hắn mì đắt nhất siêu thị, loại mì này, bản thân La Thiến vẫn thường ăn, làm kiểu mấy mốc cũng làm được thì tự nhiên sẽ không đáng giá tiền, nhưng La Thiến cảm thấy ăn ngon, trước khi biết giá, đường diễn cảm thấy ăn khá ngon, sau khi biết giá, đường diễn vẫn cảm thấy ăn khá ngon. Còn có chút rối bời, nhìn đường diễn ăn mì, La Thiến lại tiếp tục tán gỗ, chủ hộ mà thời gian vui vẻ chọn có nói năm nay nhà họ muốn làm thịt heo tặng đoàn phim, đến lúc đó sẽ làm thịt khô gửi cho chúng ta, đến lúc đó em sẽ làm cơm thịt khô cơm, à, ăn rất ngon, La Thiến nói xong, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, đường diễn sửng sốt, cô vẫn liên lạc với chủ hộ sao, vậy mà cùng đồng nghiệp thì, ha ha ha, đúng vậy. Sau khi bọn em ghi hình xong thì chủ hộ cũng trở lại, bà ấy nói em cho ăn rất chuyên nghiệp, bọn em trò chuyện hàng huyên hai ngày, cô ấy nói coi em như người thân vậy, nói nếu về sau em tới nơi đó chơi thì sẽ được giảm 50%, lại giảm giá, nói đến giảm giá, cửa hàng bánh kem kia cũng giảm giá cho em 20%, cũng ý tứ thật, nhưng chị gái chủ hộ cũng quá được, giảm hẳn 50%, như vậy chẳng phải là chỉ thu phí tổn thôi sao, a Cô cho heo ăn được sao, đường diễn thở dài, đương nhiên, khi còn nhỏ em đã làm rồi, đường diễn giờ mới nhớ tới xuất thân của cô, vậy cô từ nông thôn tới, khi còn nhỏ trong nhà cũng nuôi heo sao, không có, dù là nguyên chủ hay là chính cô đời trước đều không từng nuôi, hả, đường diễn nhướng mày, La Thiến giải thích, là trước kia em giúp người trong thôn cho ăn, ba ngày được năm xu. đường diễn, năm xu thì làm được cái gì chứ, ấy, anh không biết rồi. năm xu là rất lớn nhé một xu có thể mua được một túi nước ngọt hoặc hai viên đường một bao que cây hoặc vài thứ khác tóm lại năm xu có thể tiêu vài ngày đấy la thiến cảm khái khi còn nhỏ nhà cô rất nghèo năm xu chính là tiền tiêu vặt trong một tuần đường diễn không muốn tiếp tục đề tài này hắn có chút không quen quá khứ như vậy liền hỏi khi nào làm cơm thịt khô chắc khoảng tháng chạp khi đó chị ấy mới có thể giết heo làm thịt khô Hương vị loại này do nông thôn làm, hương vị ở siêu thị là không thể so sánh, La Thiến nói không ngừng, đường diễn yên lặng nghe, hắn thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của La Thiến khi còn nhỏ là cuộc sống như thế nào, khi còn nhỏ, trong nhà không bao giờ thiếu tiền, khi đó cả gia đình còn ở tại tứ hợp viện, hàng xóm xung quanh đều thuộc đơn vị quốc gia, bản thân đường Gia đã có nội tình, tuy không thể nói là nhà giàu số một cả nước, nhưng thật sự tiền tiêu không hết. Sâu lại cùng mẹ đường diễn liên hôn hai nhà hỗ trợ lẫn nhau phát triển càng thêm mạnh, sâu lại cùng mẹ đường diễn liên hôn, hai nhà hỗ trợ lẫn nhau phát triển càng thêm mạnh, từ lúc còn nhỏ, đường diễn đi học đã có xe chuyên dụng đón đưa, không chỉ hắn, không ít người bên cạnh hắn đều như vậy, hắn chưa từng mặc quần áo bẩn, thậm chí cả đồ ăn vặt ở bên ngoài cũng chưa bao giờ ăn vì trong nhà bị luôn có đồ ăn vặt cao cấp cùng trái cây phong phú, lớn hơn một chút. Mẹ hắn kế thừa công ty của ông ngoại, hắn thường thường đến nước ngoài, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia, thường xuyên di chuyển từ trong nước ra ngoài nước rồi lại trở về nhưng thành tích học tập không hề đi xuống, cho đến khi lên cao trung cùng một cô bé trong đại viện trộm ở bên nhau mới không hay đi ra ngoài, mãi cho đến lúc hai người chia tay, hắn trực tiếp rời đi khỏi nơi khiến hắn đau lòng này, ra nước ngoài, tới Mỹ học đại học, sau đó là về nước phát triển, rồi đến bây giờ, đường tổng. Ăn cái này không?" Giọng La Thiến lôi suy nghĩ của Đường Diễn trở về, hắn quay đầu nhìn lại, cô đang ngồi xổm trước tủ lạnh, trong tay cầm một hộp bánh ngọt đủ loại kiểu dáng màu sắc, vô cùng xinh đẹp, yên tĩnh nằm ở bên trong, gương mặt tươi cười của cô cũng đặc biệt sáng lạng, Đường Diễn đột nhiên cười, hình bóng trong đầu chậm rãi tan biến, hắn nói, "Mang lại đây đi." Ngày hôm sau, Triệu Vũ Lâm đang ngủ thì nhận được điện thoại của La Thiến, câu đầu tiên chính là, "Vũ Lâm, không tốt." Triệu Vũ Lâm hôm qua đến rạng sáng 3 giờ mới ngủ, vì chuyện của La Thiến, cả ba phía hiện giờ vẫn đang suy nghĩ biện pháp, cô vừa nghe nói hai chữ không tốt liền tưởng trên Weibo lại xảy ra chuyện, hoảng sợ ngồi bật dậy, làm sao vậy làm sao vậy, đường tổng ngày hôm qua tự nhiên không dùng tiếp tục dùng tư thế lão hán đẩy xe, chỉ phải làm sao đây, sợ muốn chết, loại việc này La Thiến vốn dĩ không có kinh nghiệm, kinh nghiệm hiện tại có được đều nhờ đường diễn. Tư thế hắn dùng vẫn luôn như thế, đã thành thói quen của cô rồi, giờ đột nhiên lại thay đổi, đã làm cái loại này việc xấu hổ này rồi mà tự nhiên còn nhìn trực tiếp, biến hóa này dọa cô sợ run cả người. Triệu Vũ Lâm mất gần 3 phút mới phản ứng lại đây La Thiến đang nói cái gì, khóc không ra nước mắt nói, chị gái của em, chị mới sáng sớm đã gọi điện cho em nói cái loại chuyện này, có thích hợp không, sao lại là sáng sớm, đã 10 giờ rồi, La Thiến nói. Ngày hôm qua 3 giờ em mới ngủ đấy, ngày hôm qua chị cũng 3 giờ mới ngủ, La Thiến tranh luận, có thể giống nhau sao, trước 3 giờ em đang làm việc, còn chị và đường tổng thì ở trên giường nhé, A Phi Phi, vì sao cô phải làm rõ ràng loại chuyện này chứ, cô còn là hoa cúc đại khuê nữ à, được rồi được rồi, không quấy rầy em nữa, hôm nay chị có thể ra ngoài không, La Thiến hỏi, nếu chị không muốn sống thì cứ đi đi, Triệu Vũ lâm đáp, Aya. da, Bộ dáng của Lâu Tùng Nguyên này cũng thật yêu nghiệt, nhìn fan xem này, vì hắn sống vì hắn chết, La Thiến dùng giọng điệu vui vẻ khi thấy người gặp họa nói, giờ mai chị còn có tâm tình vui sướng khi người khác gặp họa hả, vấn đề là chị cũng là vai chính đấy, dù sao sớm muộn gì cũng có thể giải thích rõ ràng, không lẽ sự tình còn có thể biến thành đen hơn sao, em ngủ tiếp đi, chị cũng đi ngủ một lát, trong tủ lạnh không còn đồ ăn, chị không ra ngoài được, em nhớ nghĩ biện pháp nhé. La Thiến nói, điều này Triệu Vũ Lâm một chút cũng không dám không đồng ý, La Thiến vô cùng tùy hứng, cô sợ mình chỉ cần chậm một chút, La Thiến buổi chiều nhất định có thể đi giày đế thấp tự mình đến siêu thị, La Thiến từ sau lần té ngã kia liền bắt đầu không đi giày cao gót nữa, dạ, để em cho ngươi đưa qua, nếu chị có cái gì đặc biệt muốn mua thì gửi tin nhắn cho em, giờ em đi mua cho chị, Triệu Vũ Lâm nhanh chóng nói, La Thiến ừ một tiếng, mấy ngày nay... Vì để chứng minh Lâu Tùng Nguyên và La Thiến thật sự có quan hệ, mọi người lập tung mọi thứ lên để tìm dấu vết, đặc biệt là video thời gian vui vẻ phát bị họ xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Quả thật những người này đã tìm ra không ít hình ảnh chứng minh, ví dụ như La Thiến làm đồ ăn, Lâu Tùng Nguyên đều là người ăn nhiều nhất, ví dụ như, khi La Thiến cho heo ăn, Lâu Tùng Nguyên đều nguyện ý làm cùng cô, ví dụ như... Lúc La Thiến ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì Lâu Tùng Nguyên đều sẽ ở nhà đun nước, tóm lại, hai người phối phối hợp hợp, hình ảnh đứng đắn sau khi bị tự sướng lâu như vậy, thế nhưng lại giống như có chút cảm giác, thật ra nếu không phải La Thiến thì Lâu Tùng Nguyên cũng sẽ làm như vậy thôi, nhưng người làm vô tâm người xem có ý, bọn họ chỉ nhìn thấy Lâu Tùng Nguyên đối xử với La Thiến đủ loại khác biệt, mà Lâu Tùng Nguyên lại không có cách nào để giải thích, khi La Thiến nấu ăn. Hắn ăn nhiều là bởi vì trong số bọn họ cô là người nấu ăn ngon nhất, có đồ ngon thì mua gì không ăn, khi La Thiến cho heo ăn, hắn vội vàng muốn làm cùng bởi vì chỉ có làm cùng La Thiến là nhẹ nhàng nhất, cơ bản chỉ cần một mình cô cũng làm công, chỉ cần xúc chút lực sách đồ thôi, khi La Thiến ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì hắn lại đun nước là bởi vì trong mấy nam minh tinh, bối phận của hắn nhỏ nhất, La Thiến không đun, hắn chỉ có thể tích cực tự mình đi đun thôi. nhưng lại không thể ở trên Weibo giải thích, vì càng bôi càng đen. Ngay khi Lâu Tùng Nguyên đang phát điên thì thời gian vui vẻ lại phát trailer. Trong trailer mới nhất này, La Thiến ở nước ngoài cùng người đàn ông bị làm mờ có đủ loại tương tác. Cư dân mạng bối rối bắt đầu nghĩ, lẽ nào thật sự La Thiến người ta cùng Lâu Tùng Nguyên không có bất cứ quan hệ gì, mà người đàn ông bị làm mờ kia mới là chính chủ, vừa nhìn là biết chính là người yêu, xem La Thiến cười có bao nhiêu chân thành kìa. Toàn bộ thời gian vui vẻ cũng chỉ có cái treo lơ này là la thiến có biểu cảm phong phú nhất, mà lúc này ở đường thị, thư ký kiều gõ gõ cửa văn phòng của đường diễn, đường tổng, đã phát treo lơ rồi, kiều bí thư tiến vào nói, đường diễn ừ một tiếng, chương 57, thời gian vui vẻ phát treo lơ tập cuối trước thời hạn, tuy rằng ngày đầu tiên mọi người ở nước ngoài chính là đi chơi, nhưng sau khi biên tập lại, ngày đầu tiên thật ra được xếp ở cuối cùng. Treo lơ trước đó đã là những ngày mạo hiểm ở nước ngoài, vốn dĩ phải đợi sau khi tập mạo hiểm phát sóng mới phát những ngày ở nước ngoài du lịch, hiện giờ lại phát trước thời hạn, đương nhiên là do đường diễn yêu cầu, hắn cảm thấy nếu không làm chút gì đó thì cho dù La Thiến trên thực tế là người của mình nhưng trên danh nghĩa sẽ là bạn gái người khác, như vậy mặt mũi hắn sẽ như thế nào chứ, hắn chính là người sĩ diện, làm bất cứ cái gì tự nhiên đều sẽ suy nghĩ tới mặt mũi của mình trước tiên. Đừng tưởng hắn không phát hiện hai ngày nay ánh mắt thư ký Kiều nhìn hắn đã thay đổi nhé, kỳ thật thư ký Kiều vốn không nghĩ nhiều như vậy, cái gì mà ánh mắt thay đổi, đều là đường diễn suy bụng ta ra bụng người, tự mình cảm thấy vậy thôi, may mắn thầy. Sau khi việc này có một chút hiệu quả, La Thiến cùng Lâu Tùng Nguyên rèn sắt khi còn nóng giải thích một phen, Thịnh Tấn cũng thừa dịp này nhiệt độ đang nóng tuyên truyền một chút cho tạp chí mới, đồng thời giải thích nguyên nhân Lâu Tùng Nguyên và La Thiến cùng nhau quay trực. tạp chí này không chỉ nhấn vào phần trang phục mà cùng lúc còn giải thích sản phẩm có các loại ảnh chụp của người mẫu. bọn họ cũng giải thích đã áp dụng phương pháp quay chụp ở nước ngoài tăng mức độ sinh động của ảnh chụp để mọi người từ ảnh thấy được nếu có thêm những yếu tố sắc màu này sẽ thay đổi cuộc sống của họ như thế nào đồng thời còn phát ra hai ba ảnh la thiến mặc quần áo nhãn hiệu đi dạo trên phố ảnh lâu tùng nguyên dựa vào tường đầy soái khí còn có ảnh hai người cùng nhau ngồi ở bàn uống đồ uống Tóm lại là đã cố định quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức độ đồng nghiệp, nhiệt độ trên mạng cuối cùng cũng chậm rãi đi xuống, mọi người bắt đầu chú ý đến tạp chí, La Thiến mặc đồ này thực sự đẹp quá, muốn mua, cộng 1, cộng 2, cộng 10.086, nguyên ca soái đến chân trời, bộ quần áo này quá hợp, tôi mua tôi mua, tạp chí này tôi mua, nhìn ảnh chụp đã biết là rất tuyệt, fan qua đường cộng thêm Thủy Quân. Cái loại hỗn hợp này cuối cùng thành công đem dư luận hấp dẫn kéo lại đây, buổi tối La Thiến còn gọi điện cho Triệu Vũ Lâm đắc ý nói, thấy chưa, chị đã nói việc này sớm muộn gì cũng có thể làm sáng tỏ, không phải, chị Thiến, chị kêu đường tổng hỗ trợ mà không nói trước với em, hả, chị không có mà, La Thiến nói, Triệu Vũ Lâm cười cười rồi cấp điện thoại, La Thiến chưa nói, là do đường tổng tự mình nhúng tay, đường diễn rất ít khi quản những việc này. Tiêu Vĩnh Thanh thực sự thông minh, lúc cô ta đi theo đường diễn đã từ chối để hắn cung cấp tiền tài thù lao, bởi vì như vậy nên trong lúc Tiêu Vĩnh Thanh đi theo đường diễn, tài nguyên tốt ùn ùn kéo đến, không cần tiền tài, đường diễn cũng không muốn mắc nợ, sẽ thỏa mãn yêu cầu khác. Nói thật, tài nguyên của Tiêu Vĩnh Thanh nếu đổi thành tiền thì sẽ không chỉ đơn giản là 20 vạn mỗi tháng như vậy, đương nhiên, nhà ở của Tiêu Vĩnh Thanh trên danh nghĩa hiện tại cũng có cái do đường diễn cấp. cho dù tiêu vĩnh thanh thích đường diễn thì lúc đường diễn muốn tách ra cô ta cũng không dám nháo cô ta biết sẽ không có kết quả sau khi nháo lên khéo lại càng khó khăn quả nhiên sự dứt khoát lưu loát ấy đã đổi lại càng nhiều lợi ích ở phương diện khác đó là do cô ta thông minh thức thời khiến đường diễn vừa lòng nhưng hắn cũng không nhúng tay quá nhiều vào chuyện giữa những người này tình nhân của đường diễn cũng rất ít người gặp lại mà quá khó thực sự nếu những người này cầu đến trước mặt hắn hắn sẽ ra tay Nhưng ra tay hỗ trợ cũng là một loại triệt tiêu, việc này đường diễn sẽ không quá tính toán, hắn thích thế nào thì làm như thế, thư ký Kiều đi theo cạnh đường diễn mới là thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm, tất cả mọi việc, thư ký Kiều đều tính đến rõ ràng, ngoại trừ thứ đường diễn tự động cho thì những cái khác đều qua tay thư ký Kiều, La Thiến cũng vậy, không phải cô không nhận được tài nguyên là do không có đường diễn chay chở, đơn giản mà nói thì chính là, công việc của La Thiến nhẹ nhàng và tự do như vậy. Chính là sự chay trở lớn nhất đường diễn cho cô, người mới như La Thiến, hợp đồng khắc nghiệt đến mức khó có thể tưởng tượng được, một khi có chút danh khí, lượng công việc sẽ vô cùng nặng, một ngày 24 giờ thì có thể phải làm việc hết 20 giờ, có kịch bản tìm tới còn được phép chọn nhận hay không nhận sao, người mới lấy đâu ra nhiều quyền lợi như vậy, công ty không quan tâm kịch bản tốt hay xấu, chỉ cần có thể kiếm ra tiền là được. Cho nên La Thiến mới bước vào mà có thể làm việc một cách thoải mái như vậy, thậm chí có rất nhiều công ty còn không dám nhúng tay quá nhiều vào việc của cô. Sau khi La Thiến bắt đầu hồng, công ty cũng cho Triệu Vũ Lâm hoàn toàn quyền lợi, có nhận kịch bản không, nhận kịch bản như thế nào, Triệu Vũ Lâm đều có thể toàn quyền làm chủ. La Thiến chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn luôn nhớ rõ, La Thiến ít khi tới công ty, cô lại thường tới. Đã từng thấy qua người đại diện của người mới thân bất do kỹ như thế nào, cũng đã thấy không ít minh tinh dưới cường độ công tác quá dày đặc mà tinh lực càng ngày càng yếu, La Thiến nhìn điện thoại bị cất, vẻ mặt mơ màng, triệu vũ lâm đây là, không tin lời cô nói, La Thiến cũng không thèm để ý, ngược lại quay sang gọi cho đường diễn, điện thoại vừa được kết nối liền nói, đường tổng à, cảm ơn anh, em biết việc hôm nay nhất định là do anh ra tay hỗ trợ. Ân này ghi sâu trong tim không cách nào báo đáp được, đường diễn, mỗi một phần cảm kích của cô đều không đáng giá tiền, mỗi một lần hồi báo hay là cảm động đến rơi nước mắt, một chút cũng không đáng giá, La Thiến, nếu không, em mời anh ăn cơm nhé, ăn cái gì, đường diễn đã không còn ôm hy vọng gì đối với đáp án của cô nữa, La Thiến hỏi, anh muốn ăn cái gì, cô biết nhà hàng Michelin không, không, La Thiến thật ra biết, nhưng nghe nói Michelin vô cùng vô cùng đắt, Cô hỏi, anh có biết toàn tụ đức không, đường diễn, biết, em mời anh ăn vịt quay, nhà hàng này là cửa hiệu lâu đời, danh tiếng tốt, em còn chưa ăn qua bao giờ, ừ, sau khi xác định buổi tối sẽ ăn vịt nướng, tâm tình La Thiến liền bay bay, cô đã tính qua, lấy số tài sản trước mắt của cô cùng với tốc độ kiếm tiền, cô không có cách nào ở Kinh Đô mua một đống lâu, cô đang suy xét là nên mua chung cư hay là đến thành phố khác mua, đầu tháng 12, Tập phim du lịch ngoài trời của thời gian vui vẻ được chiếu, khác với diễn biến hay quan hệ cạnh tranh ở các tập trước, những ngày tháng cuối hành trình này không khác gì du ngoạn tập thể, một tập này mỗi một người đều có kế hoạch du lịch của chính mình, tổ tiết mục không tham dự bất cứ cái gì, chỉ theo những người này đi chơi, ghi hình quay chụp có những hình ảnh thú vị, cũng có rất nhiều nơi nhàm chán, dựa vào hậu kỳ xem kẻ các loại, các nối biên tập, làm tăng thêm tư liệu sống, gia tăng tính thú vị. hành trình của la thiến là được hoan nghênh nhất bởi vì cô không phải đi một mình trong thế giới ngày nay áp lực xã hội đã trở thành một vấn đề quan trọng có thể thấy sự ngọt ngào trong chương trình ngay cả một người mới nổi tiếng như la thiến cũng thu hút được không ít sự chú ý của người xem Húng chi mọi người đối với sự cưng chiều vô hạn của mr mô dây ít biểu hiện đủ các loại ghen ghét đúng vậy là ghen ghét trên mạng đều là anh nhìn mr mô dây ít đi Rồi nhìn lại anh xem, cùng loại bạn gái thần kinh như la thiến đi dạo phố, bạn gái một đường đi lạc, Mister, Mô dây ít nói cái gì nào, không nói gì cả, người ta một đường đi theo nghe bạn gái khoác lát, yên tĩnh mà nghe, hơn nữa còn là vẻ mặt hạnh phúc nữa chứ, các bạn trai bị mắng rất muốn phản bác, vẻ mặt hạnh phúc ở chỗ nào, đều bị làm mờ rồi, thế kiểu gì, nhưng hiện tại, bạn gái nhà mình đang ở trong loại trạng thái u mê bạn trai nhà người ta này. Nếu bọn họ dám phản bác một câu sẽ lập tức biến thành, anh kém xa Mr. Mô dây ít, Mr. Mô ít chẳng những toàn bộ hành trình đều đi cùng mà dưới tình huống bạn gái không tìm được đích đến còn có thể giải quyết vấn đề, thỏa mãn yêu cầu của bạn gái, quan trọng nhất chính là, mau nhìn xem, Mr. Mô dây ít buổi chiều mang bạn gái đi chơi ôn nhu như thế nào, hình ảnh hai người nói nói cười cười, mang bạn gái đi ngắm cảnh đẹp, ăn đồ ăn ngon, đó. Chúng ta muốn chính là có một Mr. Mô dây ít như vậy làm bạn trai. Đến tận lúc này, lời đồn còn sót lại của La Thiến và Lâu Tùng Nguyên, vốn đang lung lay sắc đổ cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Trên mạng có không ít lời chúc phúc và hâm mộ ghen ghét dành cho La Thiến và Mr. Mô dây ít. Thậm chí có một cái tiết mục TV còn tìm đến tận chỗ Triệu Vũ Lâm hỏi xem có thể mời La Thiến cùng Mr. Mô dây ít đến tiết mục của họ không. La Thiến vừa lúc ở đó. Nghe được những lời này, lập tức cười ha ha, Triệu Vũ Lâm giật giật khóe miệng từ chối, đi hỏi đường tổng việc này, Triệu Vũ Lâm có thể khẳng định mình sẽ bị đường tổng ném từ tầng cao nhất xuống, đường diễn một không cần danh khí, hai không cần tiền, vì sao hắn lại phải đi tham gia tiết mục gì đó, thời gian vui vẻ còn có thể xem là sản phẩm của hắn, lên hình bị làm mờ là hắn yêu cầu đấy, buổi tối trở về, La Thiến liền cùng đường diễn nói chuyện này. Toàn bộ quá trình vui vẻ không nhịn được, ha ha, thế này thì dù anh không có công ty cũng không sợ không có công việc, anh có thể đi làm minh tinh, đường diễn giật giật khóe miệng hỏi cô, đang êm đẹp sao tôi lại không có công ty, nhà tôi còn hai cái đấy, nếu không cẩn thận phá sản thì sao, loại chuyện này ai cũng nói chắc được, nếu không phải đã biết La Thiến vô tâm, đường diễn thật muốn nói, cô thử nói với người ta rằng công ty của họ sẽ phá sản đi, chưa bị đánh là đã may mắn lắm rồi. Kỳ thực La Thiến cũng chỉ dám nói vậy ở trước mặt đường diễn, đổi thành người khác, cô quả thật không dám nói nếu công ty của anh phá sản thì làm sao bây giờ, mà lúc này hai người vẫn không biết, tập thời gian vui vẻ này, không chỉ ảnh đến hai người bọn họ, lúc này, Lâm Phỉ đang ở nhà xem tiết mục, ghen tị dân tràng, thì ra, đường tổng ngày thường lạnh lùng như vậy nhưng đối với La Thiến hoàn toàn khác biệt, đường tổng có một mặt ôn nhu như vậy, Lâm Phỉ vốn đã rõ. Nhưng là trong lòng vẫn vô cùng không thoải mái, bất luận là ai, thấy người mình thích cùng người khác thân cận như vậy đều sẽ không thoải mái, Lâm Phỉ cũng là người, cũng là phụ nữ, đương nhiên sẽ không có gì khác biệt, mà một người phụ nữ khác ở nước ngoài khi thấy cảnh này cũng kinh sợ làm rơi cái ly nước, lúc ngồi xuống lấy ly, tay còn có chút run run, đường đại thiếu gia lúc nhìn thấy cái này, thiếu chút nữa phun ra ngụm trà vừa mới uống, người này nhìn thế nào cũng không giống em trai nhà mình. Cái gọi là Mr. Mô Dây Ít, ở trước mặt người thân ruột thịt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, ngay cả một người yêu thầm như Lâm Phỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra huống chi là người thân bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhóm bạn bè heo chó của đường diễn đương nhiên cũng trước nhận được tin tức, sau đó dùng đủ các loại phương thức nhòm kỹ thời gian vui vẻ khiến thời gian vui vẻ tăng thêm không ít rác tinh, nhà La Thiến đương nhiên cũng không ngoại lệ, thì ra con gái nhà mình, thật sự yêu đương. Lời chị dâu cả nói, là nói thật, chương 58, Đường Gia là một gia tộc lớn ở Kinh Đô, hiện giờ sớm đã dọn tới vùng biệt thự ở ngoại ô, lúc nhận được điện thoại của anh cả nhà mình, đường diễn đang chuẩn bị lái xe đến nhà La Thiến, anh cả của đường diễn tên Đường Hình, cùng đường diễn là anh em song sinh khác trứng, việc này bất kể đối ba đường hay mẹ đường đều là một việc tốt rất đáng để chúc mừng, ba đường là con một, mà mẹ đường cũng là con gái duy nhất. Sau khi liên hôn với ba đường cũng đã hiểu là không có cách nào lưu lại một người thừa kế cho gia tộc, ai biết được bụng của mẹ đường lại vô cùng tranh đua, một lần lập tức sinh được hai đứa con trai, con trai lớn theo ba đường kế thừa gia nghiệp, con trai út theo mẹ đường kế thừa gia nghiệp, nhất thời hai nhà đều vui mừng, ba đường và mẹ đường không có tình cảm gì quá sâu sắc, hai người vốn chỉ vì lợi ích mà kết hôn, những ngày sau đó tuy lâu nhưng không đủ để sinh tình. Hai người lúc ấy cũng đã nói rõ nếu một trong hai có người mình thích, hai người liền ly hôn, ai ngờ hơn 30 năm qua đi, hai người ai cũng không ở bên ngoài tìm được bạn đời mình mong muốn, hai người tuy rằng ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng có chút giống người một nhà, ngày tháng vẫn luôn trôi qua như vậy, ba đường là người lạnh nhạt, mẹ đường là người quạnh quẻ, gen của hai người đều vô cùng cường đại, sinh hạ được xong bào thai hoàn toàn di truyền từ gen cha mẹ. Một nhà bốn người lúc ở cùng nhau, từ trước đến nay đều là bốn gương mặt không chút biểu cảm, sau khi hai anh em đường da lớn lên, mọi người có cuộc sống khác nhau, rất ít khi ở cùng một chỗ, ngoại trừ mấy ngày lễ ngày Tết thì nói thật, bốn người đường da ngay cả điện thoại cũng ít khi gọi cho nhau, lúc đường diễn về đến nhà, đường hình vẽ mặt nghiêm túc ngồi ở sofa xem TV, đường diễn cởi áo khoác, người hầu trong nhà nhận lấy, treo ở một bên, đường diễn giật nhẹ cà vạt. đi đến cạnh anh trai đường hình nhà mình ngồi xuống lúc này mới phát hiện tivi đang phát chính là thời gian vui vẻ đến đoạn đường diễn mang theo la Thiến ngồi ngắm cảnh giao thông công cộng đường hình nghiêm túc xem sau đó lãnh đạm hỏi người trong tivi là chú à đường diễn không tỏ ý kiến khẽ gật đầu đường hình a một tiếng nói đã có người thì vì sao không đưa về nhà đường diễn cũng mặc không biểu cảm mà nhìn tivi thuận miệng đáp vẫn chưa có xác định đường hình lườm hắn một cái nói Đã như vậy rồi mà còn chưa xác định, hai người vốn chính là anh em, lại là song bào thai khác trứng, tuy rằng lớn lên không giống nhau nhưng lại vô cùng hiểu nhau, hơn nữa biểu cảm khí chất lại tương tự, kiểu như đem bảy phần xem như chín phần, đường diễn gật đầu nói, xem lại đã, đường hình không nói gì nữa, hắn bảo đường diễn trở về vốn chính là vì để hỏi hai câu này, hai người đang nói thì vợ đường hình bưng một chén canh từ phòng bếp ra. Thấy đường diễn liền phong tình vạn Chủng sau cười chào hỏi, ai diễn đã về rồi, sao phong tình vạn Chủng đủ loại phong tình, chỉ lơ đảng làm một cái gì đó cũng lộ ra sự quyến rũ, đường diễn gật đầu, đường hình đứng dậy đi đến bàn ăn, đường diễn cũng đi theo, vợ, đường hình tên bạch ngụy, khuôn mặt vô cùng yêu diễm, dáng người cũng phập phồng quyến rũ, động tác càng là phong tình vạn Chủng. cô cởi bỏ tập về, xoắn mông vĩnh ngồi xuống cạnh đường hình. mang theo một loại mê hoặc lòng người tươi cười nói mau nếm thử đi a diễn đã rất lâu chưa có hưởng qua tay nghề của chị dâu rồi đường diễn vẽ mặt lạnh nhạt vân một tiếng sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn bạch ngụy vui vẻ cười nhìn đường diễn cho hắn một cái nhìn đầy quyến rũ rồi lại quay sang nói với ông xã đường hình của mình a diễn hiếm khi trở về hai người buổi tối từ từ tâm sự nhé đường hình cứng đờ sau đó làm như vô cảm nói không cần anh và nó không có chuyện gì để nói cả bạch ngụy lại mị hoặc chấp chấp mắt phượng nói lần gặp mặt gần đây nhất của hai người là ở tết trung thu đấy đã mấy tháng không gặp nhau rồi hơn nữa không phải hôm qua anh nói hôm nay muốn cùng a diễn tâm sự sao đường hình vẫn như cũ lạnh mặt nói vừa nói xong rồi bạch ngụy sửng sốt phong tình vạn chủng nói vừa rồi anh chỉ nói cùng a diễn có hai câu đường hình liếc đường diễn một cái sau đó nhìn bạch ngụy Trong mắt có chút bất đắc dĩ nói, vậy là đủ rồi, khóe miệng đỏ tươi của Bạch Ngụy hơi hạ xuống nói, các anh nói chuyện phím cũng thật ngắn gọn, đường hình ư một tiếng, gấp một miếng thịt cho Bạch Ngụy hy vọng có thể lấp kín miệng của vợ mình, đường diễn ở một bên xem chị dâu hắn hàng ngày ghét bỏ anh trai hắn, đường diễn lại không chán ghét Bạch Ngụy hắn cùng Bạch Ngụy từng là bạn học, vì đường diễn đường hình cùng tuổi, học cùng lớp cùng khối cũng là bình thường. bạch ngụy là bạn học của hai người cùng đường hình đương nhiên cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng bạch ngụy không thuộc vòng tròn của bọn họ nhà bạch ngụy là nhà giàu mới nổi không phải loại quá có tiền có thế chỉ là từ gia đình bình thường nhảy đi làm thân với nhà khác muốn cùng đường gia kết giao thôi cha bạch là đầu bếp sau khi mua vé số trúng thưởng liền đem đi mở tiệm cơm cửa hàng của chính mình đương nhiên sẽ càng tận tâm trong tiệm có một cô gái làm công lớn lên xinh đẹp Nhưng bởi vì tự mang phong tục khí chất, có không ít bạn trai thì họ đều chỉ là chơi qua đường, mẹ Bạch lớn lên vô cùng xinh đẹp, bị tổn thương vài lần liền có chút nổi hướng tự bế, sau khi làm ở tiệm cơm của cha Bạch, cuối cùng bị sự chân thành của cha Bạch làm cho cảm động, hai người thuận lý thành chương ở bên nhau, sinh được một nam một nữ, người con gái đó là Bạch ngụy. sau khi sinh sinh thêm con trai, việc làm ăn của cha Bạch càng thêm tốt, liền mở thêm chi nhánh, có điều kiện. cha bạch không bạc đãi con cái đưa cả hai đứa đến trường học tốt nhất trong thành phố đó cũng là trường học của anh em đường gia bạch ngụy không chỉ kế thừa được vẻ đẹp của mẹ bạch mà còn nhận được cả khí chất quyến rũ trời sinh cho nên dù bạch ngụy không muốn nhìn người ta đầy mị nhãn môi con mông vĩnh thì cũng không tránh khỏi lơ đãng bộc lộ ra dẫu vậy bản thân cô lại là cô gái vô cùng thuần lương lúc tiểu học đặc tính của bạch ngụy còn chưa rõ ràng nhưng cũng đã biểu hiện sự khác biệt với những bé gái khác Cho nên thường bị bắt nạt, sau khi lên sơ trung thì càng thêm trầm trọng, đường hình cũng là lúc đó bắt đầu bảo vệ Bạch Ngụy. từ đây liền không thể cứu vãn, lên cao trung hai người hãm sâu vào lưới tình, tốt nghiệp đại học xong đường hình đã vội vàng lôi kéo Bạch Ngụy đi lãnh chứng, hắn rất sợ vợ bên này vứt cái mị nhãn, bên kia vứt cái mị nhãn, sau đó chạy theo người ta, đường diễn ăn xong, nhìn anh mình lôi kéo chị dâu rời đi, nhớ tới lúc anh hắn đem giấy hôn thú mang về. Ba đường mẹ đường tức đến mức suýt nửa hộp máu, cảm thấy đầu có chút đau, mối tình đầu của đường diễn tên thẩm bối bối, khi còn ở tứ hợp viện, thẩm bối bối sống cùng nhà hắn trong một cái sân, đường diễn và đường hình cùng ở cao trung bắt đầu yêu đương, đường hình có thể nói là đã chịu đủ các loại quấy nhiễu ma quỷ của đường gia, mà bản thân hắn lại được đường gia nhất trí ủng hộ, bởi vì đường hình làm chính trị, bạch Ngụy không những không giúp được gì mà khi cùng nhau ra cửa còn cảm thấy không hợp. Đường gia tự nhiên vô cùng không chào đón Bạch Ngụy, cũng vì thế mà đặc biệt chú ý tới bạn gái Đường Diễn, phát hiện Thẩm Bối Bối là con cháu thuộc dòng dõi thư hương thế gia, khí chất cao quý lãnh diễm, thanh lệ thoát tục, so cùng Bạch Ngụy, Đường gia không có chút thăng phiền gì với Thẩm Bối Bối. Đáng tiếc, sau khi tốt nghiệp cao trung, Thẩm Bối Bối đi du học, Bạch Ngụy còn gả vào Đường gia, ba đường mẹ Đường trong khoảng thời gian ấy đều mang biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc. Đường diễn đứng dậy rời khỏi bàn ăn, những cái khác người hầu sẽ tự thu dọn, đường diễn kỳ thật rất muốn nói ba mẹ mình đừng tự mình đa tình quá, dưới con mắt của hắn thì Bạch Nhụy không muốn gã nhưng anh hắn lại muốn cưới, đến nỗi việc Bạch Nhụy thường xuyên muốn ngủ riêng, đường diễn thật ra đã nghe anh mình nói qua, tổng kết lại một câu thì chính là Bạch Nhụy ghét bỏ việc đường hình ở trên giường tương đối dính người, ngẫu nhiên sẽ muốn ngủ một mình, vậy nên đường diễn thấy, chị dâu hắn vẫn rất thanh thuần, đương nhiên, Ba mẹ sớm cũng đã tiếp nhận đứa con dâu này rồi, hiện giờ chỉ chờ bụng Bạch Ngụy xảy ra động tĩnh thôi, vì thế, đường hình ở đường diễn trước mặt thường xuyên hút thuốc thở dài nói, chị dâu chú tối nay lại muốn phân phòng rồi, đường diễn hỏi vì sao, đường hình sâu kín trả lời, đại khái là đang chờ khi nào ly hôn ấy mà, đường diễn, Bạch Ngụy biết ba mẹ chồng nhà mình không thích mình, lại sợ về sau ly hôn sẽ xảy ra tranh chấp với đường gia cho nên vẫn luôn không muốn có con. Đường diễn từ trước đến nay lúc nói đến vấn đề này chỉ có vỗ vỗ vai anh mình coi như động viên, sau đó không thèm nhìn bóng dáng ưu thưởng của anh trai, dù sao thì loại chuyện này đường diễn muốn giúp cũng không thể giúp, đương nhiên, hắn lúc này không hề nghĩ tới, có một ngày việc tương tự cũng sẽ phát sinh ở trên người mình, không quá hai ngày, đường diễn lại bị chính đám bạn tốt của mình gọi ra, đường diễn thấy gần nửa năm vẫn luôn không liên lạc với đám ngu xuẩn này, liền đi ra ngoài. Đám bạn của đường diễn đều là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, khi đó không phải cùng một cái sân thì chính là sân ở cách vách. Hiện giờ, mọi người đều có sự nghiệp của riêng mình, những lúc có thể tụ tập cũng không nhiều, hôm nay có thể gom lại cũng là nhờ thời gian vui vẻ. Đường diễn trước khi đi đã nghĩ tới là nguyên nhân này, lúc phát hiện quả thật đúng như vậy liền có chút hối hận. Ai ôi, đường tổng tới rồi, Hàn văn hiên ngồi ở một góc trong quán bar. Liếc mắt một cái liền thấy đường diễn một chút cũng không hợp với quán bar, lớn tiếng mà chào hỏi, ở nơi như thế này, dù có gào rách cổ cũng chưa chắc có người nghe được, đường diễn không để ý đến hắn, đi thẳng qua ngồi xuống đối diện bọn họ, chân vắt chéo, tay ôm ngực nhìn ba người trước mặt hỏi, nói đi, chuyện gì, hàng văn hiên ha ha cười, còn có thể là chuyện gì nữa, đương nhiên là chúc mừng đường tổng của chúng ở trước mặt nhân dân cả nước chân chính thoát FA nha. Hàng Văn Hiên trong nhóm bọn họ chủ yếu là người điều tiết không khí, khéo đưa khéo đẩy, vừa nghe nói đường diễn yêu đương đã gấp không chờ nổi đem người gọi ra, lúc này thấy đường diễn, đương nhiên bác quái hỏi, người phụ nữ kia là ai, bạn gái cậu thật à, đường diễn nhìn vẻ mặt bác quái hóng chuyện không khác gì la thiến của Hàng Văn Hiên, trao phúng hỏi, cậu là phụ nữ à, Hàng Văn Hiên nghẹn bác quái không phải là độc quyền của phụ nữ, đường diễn cười lạnh, cho nên cậu liền bác quái như vậy sao. Lữ Khải ngồi một bên nghe được liền cười, ôn hòa nói, việc này cũng không thể trách văn hiên bắt quái được, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu đột nhiên để ý một người, chúng tới đây không phải bắt quái mà là đang quan tâm đến việc trọng đại của cuộc đời bạn thân, là cậu, không cần quan tâm, đừng diễn xua tay, khổng diệt nhân không nhận được đáp án mong muốn liền hỏi, vậy cậu cùng bối bối thật sự kết thúc rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com chương 59. Những lời này, trực tiếp khiến sắc mặt đường diễn biến đen, đúng vậy, đường diễn hiểu được bạn gái mối tình đầu, ánh trăng sáng mà La Thiến nói, là chỉ thẩm bối bối, đường diễn mặt lạnh nhìn Khổng Diệt Nhân một cái nói, liên quan gì tới cô ấy, Khổng Diệt Nhân vẫn chưa phát hiện có cái gì không đúng, cười nói, không phải cậu vẫn luôn đang đợi cô ấy sao, Hàn Văn Hiên và Lữ Khải, hai mắt đã nháy đến rút gân, Khổng Diệt Nhân cũng không nhìn bọn họ một cái, nhất thời. Hai người đều có chút thương cảm cho tên ngốc này, nghe khổng diệt nhân nói xong, sắc mặt đường diễn càng đen, cậu nói tôi đang đợi cô ấy, khổng diệt nhân gật đầu nói, đúng vậy, chúng tôi đều cho rằng như vậy, hàng văn hiên cúi đầu, Lữ Khải lập tức quay sang chỗ khác, đều không dám nhìn đường diễn, ánh mắt lạnh băng của đường diễn vèo vèo bắn về phía hai người, giọng nói lạnh đến cực độ, các người cũng cho rằng như vậy, hàng văn hiên quay đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ nói. Nào có chuyện đấy, không cần nghe lão khổng nói bậy, tớ chưa bao giờ cảm thấy như thế cả, khổng diệt nhân vô cùng không phối hợp đáp. Ngày hôm qua cậu còn nói tới tôi đường diễn đây là quyết định chính thức cùng thẩm bối bối tách ra, hàng văn hiên xấu hổ cười lớn nói, đó là tôi nói đùa, à, thì ra là cậu nói đùa. Khổng diệt nhân đáp lại cọc lốc, Hàn văn hiên rất muốn đè khổng diệt nhân ra đánh một trận, nhóm bọn họ này người nào mà không phải là tinh anh. Sao có thể lòi ra một tên ngốc như vậy, đường diễn lại lần nữa mở miệng, giọng nói lộ ra loại khí lạnh red book như ngày đông khiến mấy người nghe được không khỏi run bần bật. Tôi không chờ thẩm bối bối, cũng không cần ở trước mặt tôi nhắc đến thẩm bối bối, Hàn văn hiên lập tức đáp, nhất định nhất định, ai nhắc đến là chó, Lữ khải thiếu chút nữa không nhịn được cười ra, nhưng vẫn cố nín lại lập tức phụ họa theo, đúng vậy, cũng không nhìn xem đường tổng của chúng ta là người như thế nào. Lớn già đầu rồi mà cứ còn cãi bướng, nói không chờ người ta mà sao tình nhân cứ tìm theo nguyên mẫu thế, thật ra cũng không phải bọn họ cố ý đi quan sát này nọ, dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, thẩm bối bối vô thanh vô tức rời đi, để lại cho đường diễn thương tổn quá lớn, mỗi lần đường diễn tìm phụ nữ, bọn họ đều sẽ đi hỏi thăm, sau đó lại nhìn nhìn, đều cảm thấy mấy người phụ nữ này đều có chút giống ai kia, dù sao thì đường diễn cùng thẩm bối bối cũng là thanh mai trúc mã. Bọn họ đương nhiên cũng là trúc mã của thẩm bối bối, hình tượng của thẩm bối bối đã ăn sâu bén rễ trong lòng bọn họ, ngay từ đầu, người thứ nhất đường diễn tìm chỉ có khí chất giống thẩm bối bối, dần dần liền thay đổi thành người có tóc giống, nhóm bọn họ một ngày 24 giờ thật giống như không có việc gì để làm, chăm chú theo dõi người có tóc giống thẩm bối bối, đường diễn thật sự rất muốn hỏi bọn có phải hay không cũng cùng thẩm bối bối nói chuyện yêu đương hay không mà rõ ràng như vậy, sau lại không dám tìm hiểu rõ. Bắt đầu ở tìm kiếm, người thì tay giống, người thì có eo ông mực của cô như Tiêu Vĩnh Thanh, người lại có bóng lưng tương tự, La Thiến, đây cũng là điều đường diễn vừa lòng nhất ở La Thiến, hắn chỉ cần nhìn bóng lưng La Thiến cũng có thể yên tĩnh nhìn hết một đêm, nghĩ như vậy, đường diễn mới chợt nhận ra hắn đã rất lâu rồi chưa thông qua bóng lưng của La Thiến mà nhớ tới thẩm bối bối, đương nhiên, cho dù đường diễn có cố giấu, nhóm người này cũng đều đã nhận định hắn đang tìm thế thân. Đặc biệt bóng lưng của La Thiến, vô cùng rõ ràng, vậy nên lúc nghe được lời này của Lữ Khải, đường diễn liền có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi, hắn rất buồn bực, nhưng chỉ có thể làm loại biểu cảm mặc kệ các người nói, còn muốn uống nữa không, không uống thì tôi đi đấy, ấy ấy ấy, chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp đầy đủ được, sao có thể không uống gì đã rời đi, nhất định là phải uống, phục vụ, cho hai kết bia, Hàn văn hiên lớn tiếng nói. Đường diễn đã đứng lên chỉ có thể lại ngồi xuống, Hàn văn hiên làm mặt quỷ hỏi, cậu vội vã trở về tìm bạn gái à, đường diễn nhìn chằm chằm hắn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, cậu độc thân, Hàn văn hiên lập tức bị đường diễn chọc cho tức đến thoáng ván, con mẹ nó, là ai, là tên nào đã dạy cho đường tổng của bọn họ dùng loại từ ngữ tiên tiến như vậy, Lữ khải không nhịn được, lập tức phun ra một ngụm rượu, cười lớn nói, đường tổng, gần đây thay đổi không ít à. Bạn gái vậy sao, ngay cả khổng diệt nhân cũng cười lớn nói, lời này từ trong miệng đường diễn nói ra, sao lại thú vị hơn bình thường thế này nhỉ, đường diễn dùng ánh mắt nhìn ba người như nhìn ba tên thiểu năng, sau đó bị chút rượu đến bất tỉnh nhân sự, ba người kia liền nhanh chóng tìm tài xế, cùng nhau mang đường diễn thẳng đến nhà la thiến, ha ha ha, mau lên, mau chạy nhanh đi xem người có khả năng trở thành chị dâu thôi, ba người đều mang tâm trạng kích động mang theo đường diễn về chung cư. Nói mang theo là bởi vì đường diễn khi uống say không giống như người bình thường uống say, khi hắn uống say, ngoại trừ bước chân có hơi lảo đảo, những cái khác không khác lúc bình thường là bao, thậm chí nếu nói năng cũng vẫn như bình thường, dù ngày hôm sau hắn đều sẽ quên, nhưng nếu giờ hỏi hắn thì hắn vẫn có thể đáp lại ngon ơ, đường diễn cũng thực ngoan, hắn đi theo sâu mấy người, một đường đi đến nhà la thiến, còn đứng ở phía sau họ, mặt không biểu cảm nhìn ba người trước mặt. Nếu không phải là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu biết nhau đã quá rõ, ba người quả thật không chịu được áp lực này, ai đấy, La Thiến cửa mở, vẽ mặt mơ màng nhìn ba người trước mặt, sau đó cô liếc mắt nhìn thấy Đường Diễn, ngạc nhiên, Đường Tổng, sao muộn như vậy rồi mà anh còn qua đây, ba người nghe cô gọi Đường Tổng, trong lòng còn cười ha ha, cặp vợ chồng Son cũng thật có tình thú, Đường Diễn nghe được La Thiến gọi mình. Lúc này mới đem tầm mắt từ trên ba tên ngốc này thu về, quay sang nhìn La Thiến gần 10 giây mới đáp, ừ, La Thiến vừa thấy phản ứng này của hắn liền nhíu mày nói, anh lại uống rượu rồi, đường diễn, ừ, La Thiến thở dài, uống say, đường diễn không vui, nhíu mày nói, không say, tôi nhìn giống đang say sao, không giống không giống, La Thiến đổi giọng nói, được rồi, mau vào đi, đó là bạn của anh sao, đường diễn hừ lạnh một tiếng nhìn ba người kia. Không quen, Hàn Văn Hiền, Lữ Khải, Khổng Diệt Nhân, La Thiến, sau đó, đường diễn vô cùng cao ngạo đẩy ba người ra, siêu siêu vẹo vẹo đi vào phòng của La Thiến, cô quay đầu lại nói, dép Lê, đường diễn lại lục đục ngồi xổm xuống đi dép Lê, La Thiến đã thành thói quen, đường diễn lúc uống say nhìn không khác gì lúc bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn khác, đầu óc đại khái là một mảnh trắng tinh, nếu như La Thiến không nói, hắn sẽ không nhớ vào nhà phải đi dép Lê. Khi ngủ phải cởi bớt quần áo, thậm chí còn không phân biệt được cửa phòng nào với phòng nào, mấy người vào trong ngồi một chút đi, tôi đi lấy chút nước mời các anh, cảm ơn đã đưa đường tổng lại đây, các anh vất vả rồi. La Thiến giúp đường diễn đi giáp lê xong liền quay đầu lại nói với ba người, nhất thời, độ hảo cảm của ba người đối với La Thiến tăng lên không ít, sau đó vô cùng không khách khí bước vào nhà, đường diễn thay giáp lê tốc độ phi thường chậm, vừa mới cởi được một chiếc giấy. Ba tên kia đã vào nhà, hắn ngơ ngác nhìn một đống giày trên mặt đất, nhất thời có chút không kịp phản ứng, cho đến khi nghe được tiếng La Thiến dục hắn tiếp tục thay giáp lê, hắn mới nghiêm túc cúi đầu tiếp tục cởi nốt chiếc dây còn lại. Khi đường diễn vào nhà, ba người kia đều đã ngồi ngay ngắn, đường diễn tùy tiện ngồi xuống cạnh bọn họ. La Thiến nhanh chóng đặt trước mặt bốn người mấy cốc nước chanh rồi nói, uống ít nước chanh đi, cái này giúp giải rượu, ngày mai tỉnh lại đầu cũng sẽ không quá đau. ba người cười cười nhận lấy hàn văn hiên còn hỏi à cô quen đường tổng bao lâu rồi la Thiến nghĩ nghĩ rồi đáp khoảng một năm rưỡi hàn văn hiên lại hỏi tiếp khi nào thì mời chúng tôi uống rượu cưới thế la Thiến ngượng ngùng cúi đầu không biết trong lòng lại nghĩ ha ha nửa năm nửa đường tổng sẽ đá tôi còn mời rượu cưới rượu ở tiệc chia tay đó có muốn không hàn văn hiên cười ha ha nói chị dâu chị đừng ngại Theo tôi thấy thì cái này cũng sắp rồi, La Thiến tiếp tục ngại ngùng hỏi, mấy người là bạn của đường tổng, ba người lúc này mới nhớ ra mình còn chưa có giới thiệu, một mạch giới thiệu qua, La Thiến liền có chút ấn tượng, mấy người này đối xử với Lâm Phỉ vẫn luôn không tồi, ba người cũng coi như xuất không ít lực trong chuyện tình cảm của đường diễn, La Thiến thấy đường diễn nhìn chầm chầm vào ly nước, liền nói, đường tổng, mau uống đi, đường diễn bưng lên uống hết, uống xong lập tức đứng lên. Có chút bất ngờ, La Thiến chỉ chỉ cửa V kép C nói, "Bên kia, có một lần, Đường Diễn uống say buổi tối rời giường, không tìm thấy V kép C, vẫn luôn đứng trước tủ quần áo phát ngốc, dọa La Thiến sợ muốn chết, sau đó Ly dùng vài phút mới hiểu ngầm là Đường Diễn muốn tới V kép C, cũng là từ lúc đó cô liền biết khi Đường Diễn uống say, một chút khái niệm cơ bản cũng không có." Ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn La Thiến tự nhiên như không, La Thiến lại ngại ngùng cười nói: Đường tổng uống say khá nhiều lần, tôi liền có chút kinh nghiệm, ha ha ha, chị dâu thật hài hước, cảm ơn cốc nước chanh của chị, chúng tôi đi trước, Hàng Văn Hiên đáp, Lữ Khải cũng ôn ôn hòa hòa nói, vậy phiền cô chăm sóc đường diễn, chúng tôi đi trước, La Thiến gật gật đầu tiễn ba người ra tận cửa, ba người liền nói dưới lầu có tài xế, không cần La Thiến đưa đi xuống, La Thiến cũng có chút không yên tâm về đường diễn, không tiễn họ xuống dưới nữa, quay đầu nhìn lại. Đường diễn đang đứng ở phía sau cô, la thiến bị đọa nhảy ra sau một bước hỏi, anh làm cái gì đấy, không có, cô làm gì đấy, đường diễn vô cùng lạnh nhạt, hai mắt đều là bất mãn, la thiến đã thành quen, dù sao sáng mai hắn cũng quên mất, liền nói, không có việc gì, đang nhìn cửa thần kỳ của Doraemon thôi, vì thế đường diễn liền như suy tư gì mà nhìn chầm chầm cửa, la thiến vừa thấy, cười rồi nói, đừng nhìn nữ, anh mau đi tắm rồi đi ngủ nhanh, Đường diễn có chút không vui mà đi theo sau cô, nhìn cô thu dọn mấy ly núi trên bàn trong phòng khách, vô cùng ủy khuất nói, ba tên mốc kia nói tôi còn nhớ bạn gái cũ, cô thấy tôi giống như vậy sao, la thiến đáp cho có lệ, nhớ cũng được mà, nhưng tôi không có, nha, uống say rồi mà vẫn không thể nói thật, la thiến ngoài ý muốn liếc hắn một cái nói, vậy thì coi như không có, không có thì anh tìm nhiều người giống cô ấy như vậy để làm gì, đường diễn liền yên tĩnh. La Thiến dọn dẹp xong xuôi, đường diễn lại tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo đi theo sau cô nói, hiện tại không nhớ, không nhớ cũng tốt, ánh trăng sáng kia của anh cũng không phải là người tốt, sẽ có một ngày có một người ôn nhu lương thiện sánh bước cùng anh. La Thiến đương nhiên là đang nói tình yêu đích thực lâm phỉ, nhưng đường diễn không biết, hắn hỏi La Thiến, sao cô biết? La Thiến đáp, em có năng lực tiên đoán được tương lai, đường diễn cười lạnh, cô cho rằng cô đang lừa ai đấy. La Thiến chỉ vào cửa phòng ngủ hỏi, nơi đó là nơi nào, đường diễn, thấy đường diễn tự hỏi rất lâu, La Thiến nói, về kép xê, đường diễn liền đi qua đi mở cửa, sau đó lạnh lùng nhìn quanh phòng ngủ một lượt, không nói gì, phía sau vang tiếng cười của La Thiến, lừa anh làm gì, ha ha ha, anh mau ngủ đi, đường diễn, La Thiến cảm thấy, cô cũng có thể bắt nạt hắn những lúc thế này, cứ coi như đây là phúc lợi cho việc ngày thường bị hắn áp bức đi. Ha ha ha, chương 60, ngày hôm sau khi đường diễn tỉnh lại, ký ức cuối cùng vẫn dừng ở lúc bị ba người kia điên cồn kính rượu, sau đó ký ức trống rỗng, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc hắn nghiêm trọng hoài nghi mục đích ngày hôm qua ba tên kia chuốc rượu mình, hắn cúi đầu nhìn nhìn, thấy mình đang mặc đồ ngủ giảm giá La Thiến mua, đầu nhất thời hơi ngốc một chút, chính là nghĩ nên bắt La Thiến mua áo ngủ mới, lắc lắc đầu, có chút thoáng, đường diễn rời giường đi rửa mặt. Mở cửa xong mới phát hiện La Thiến đang đeo tập dề ở phòng bếp làm bữa sáng. Bữa sáng La Thiến làm từ trước đến nay đều rất đơn giản. Cháu gạo kệ thêm chút đồ đơn giản ăn kèm. Có đôi khi cô sẽ trực tiếp ép sữa đậu nành. Sau đó tự làm bánh quẩy hoặc bánh bao. Việc này còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của cô. Nếu công việc nhẹ nhàng, mỗi tháng lại có tiền lãi cố định. Cô sẽ đi ngủ sớm. Tuy rằng có lúc ngủ nướng nhưng cũng sẽ có vài lần dậy sớm như thế này. Sáng sớm tâm trạng tốt. Làm bữa sáng rất có tinh lực, đương nhiên cũng có lúc La Thiến, khi đó cô sẽ không làm bữa sáng cho hắn, cô đã không còn là người lúc nào cũng sẵn sàng nấu cho hắn ăn, sau đó đường diễn đã đi theo La Thiến học hư rồi, La Thiến dậy trễ, đường diễn nếu không có việc gì thì sẽ không vội vàng đi làm, La Thiến hay nói hắn đây có một thì có hai, hoàn toàn là tự sa ngã, nhìn La Thiến bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt đường diễn liền không tự giác mà nhu hòa hơn rất nhiều. La Thiến hôm nay coi như có tinh thần, gần đây lại gặp nhiều chuyện tốt, nhân khí hiện giờ cao hơn không ít, tâm trạng La Thiến tự nhiên cũng tốt đến cực điểm, hôm nay chẳng những tự ép sữa đậu nành mà còn làm món ăn phiền toái như bánh bao xúc bút hơi nghi ngút cùng bánh quẩy, chờ cô đem sữa đậu nành đặt bàn ăn mới phát hiện Đường Diễn đã từ phòng ngủ bước ra, cười chào hỏi, Đường Tổng, anh dậy rồi sao? Đường Diễn gật đầu, hỏi cô, ngày hôm qua tôi tự tới đây sao? Chứng mất trí nhớ lại tái phát rồi, La Thiến cũng đã thấy nhiều, không trách gì đáp lại, không, bạn anh đưa anh lại đây, đừng diễn nhíu mày, bọn họ có nói gì không, La Thiến lắc đầu nói, không có, là anh uống say, bọn họ không yên tâm nên đưa anh qua đây, La Thiến hơi tân bốc mấy người kia lên một chút, hy vọng về sau này bọn họ đừng chỉnh cô thảm quá, đừng diễn gật đầu, hỏi, làm cái gì đấy, La Thiến xoay người lấy đồ vật. Trước thay đường diễn dọn xong chén đũa, sau đó rót sữa đậu nành ra cốc, còn bỏ thêm chút đường, vừa làm vừa giới thiệu, bánh bao súp, da mỏng nhiều nước, do La Thiến em là thì tuyệt đối ngon, còn có ít bánh ngọt, anh nếm thử đi, mùi vị không thua bánh kem đâu, đã có sữa đậu nành ắt không thể thiếu bánh quẩy, mấy cái khác là ít điểm tâm nhỏ, em chuẩn bị để đến trưa ăn, đường diễn gật đầu nói, ừ, nhớ đưa cho tôi một phần, La Thiến, dạ, Nhân khí của La Thiến tăng lên, Triệu Vũ Lâm lựa được không ít thông cáo đưa cho La Thiến, La Thiến lại chỉ chọn mấy show giải trí cùng mấy hợp đồng quảng cáo đơn giản, không hề có ý định nhận kịch bản phim truyền hình. Triệu Vũ Lâm có chút tiếc nuối hỏi: "Sao chị không nhận đóng phim?" Đầu tiên, dựa theo số tiền kiếm được mà nói, nhận một bộ phim thời gian vừa dài lại vừa tốn tinh lực, cuối cùng tiền kiếm được còn không bằng tham gia show hay đóng quảng cáo. La Thiến hiện giờ có muốn nhận cũng không nhận nổi vai chính. Phim có thể để La Thiến diễn vai chính hơn phân nửa không phải kịch bản tốt, kịch bản tốt cũng sẽ không tìm La Thiến diễn vai chính, phí sản xuất phim truyền hình phần lớn đều sẽ phân cho những minh tinh đại bài, làm vai phụ không nhận được nhiều lắm, lại phải tốn không ít thời gian, mà thời gian đó, đối với La Thiến mà nói là đủ để cô nhận thêm mấy show hoặc quảng cáo, một lý do khác chính là, kỹ thuật diễn của chị, kịch bản có thể nhận không nhiều lắm, chị lại không phải loại này minh tinh lưu lượng lớn. Lấy kỹ thuật diễn này tìm không nổi kịch bản tốt, cứ làm vậy trước đã, còn một cái cuối cùng, La Thiến không dám nói, hiện giờ cốt truyện đã có chút loạn, nữ chính xuất hiện trước thời hạn, dựa theo cốt truyện, nửa năm sau nữ chính mới xuất hiện, hiện giờ lại đột nhiên phát sinh tình huống như thế này, cô không rõ ràng lắm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên nhất định trong thời gian ngắn phải kiếm được thật nhiều tiền, Triệu Vũ Lâm không nói gì nữa, cô không ép buộc được La Thiến. liền dựa theo ý của La Thiến nhận một ít thông cáo, tạp chí trước đó La Thiến chụp sẽ ra vào Giáng sinh, tức là quý đầu tiên, cũng là số đặc biệt, hơn nữa có lưu lượng của Lâu Tùng Nguyên, nhân khí của La Thiến càng tăng cao. Nhất thời, tạp chí chưa bán đã nổi, La Thiến cùng Mister, Mô dây ít hàng ngày cũng bị cư dân mạng thúc giục các loại muốn hai người xuất hiện, La Thiến đương nhiên không thèm để ý tới, nhưng lượt follow trên Weibo của cô đã đột phá 500 vạn. Cũng coi như là có tiến triển mới, được không ít hãng quảng cáo mời, đặc biệt tháng 12 này ngay sau Giáng sinh là Tết Nguyên đáng, tháng này La Thiến nhận được không ít quảng cáo, tạp chí khi còn cùng Lâu Tùng Nguyên làm tuyên truyền, đêm Giáng sinh, La Thiến còn chạy đi mua cho đường diễn một đồng hồ hết ba vạn tám ngàn, hãy cô đau lòng không thôi, La Thiến không biết giá trị, nhãn hiệu của các loại đồng hồ hay trình độ được hoan nghênh, cô chỉ biết lúc thất tịch tháng 8 năm nay cùng đường diễn còn chưa thân. Đường diễn cũng giống nhau cô, không chuẩn bị quà tặng thất tịch, nhưng hai ngày nay, ánh mắt đường diễn nhìn cô có chút không đúng, La Thiến cảm giác đại khái là liên quan tới đêm Giáng sinh, đã nhận của đường diễn không ít đồ rồi, cũng nên báo đáp lại một chút, vì thế, cô liền chạy tới trung tâm thương mại, cái hiểu cái không nghe nhân viên giới thiệu, từ mấy ngàn đến mấy chục vạn đều có, La Thiến chọn cái ba vạn 8, 8 sao, nhân viên nói cái này rất nổi danh a Sản phẩm ra đời những năm 40 của thế kỷ 20, đã từng thịnh hành toàn cầu đó, kiểu dáng trăng nhã, còn có viền kim cương nữa chứ, đường kính vừa vặn 30mm nha, tóm lại là nhân viên nói một đống lời La Thiến nghe không hiểu, nhưng cô nhìn bảng giá 3 vạn 8 này liền biết, giá trị xa xỉ như vậy, nhất định không phải hàng rẻ tiền, nhất định chính là đồ tốt, lấy cái này đường tổng có muốn cũng không thể nói cái gì, còn đối với La Thiến... Cô cảm thấy hiện giờ đã có điện thoại, đồng hồ không phải là đồ nhất định phải có nữa, tốn nhiều tiền như vậy để mua một cái đồng hồ, đó không phải ăn no rửng mỡ sao, hơn nữa, dù cho là mua đồng hồ đi, có cần thiết phải mua cái quý như vậy không, vậy nên La Thiến đối với việc mình nguyện ý tốn 3 vạn 8 đi mua một cái đồng hồ không cần thiết, vô cùng tin tưởng, đường diễn hiện giờ ở bên này giải quyết xong hết thảy, lúc La Thiến về nhà thì hắn đã trở lại, thấy đường diễn, la thiến vô cùng vui vẻ lấy lễ vật ra vẽ mặt đắc ý nói đường tổng quà giáng sinh đường diễn nhướng mày nhận lấy thuận miệng hỏi một câu cái gì thế la thiến hàng hiệu đường diễn nhận lấy vừa mở ra liền thấy một cái đồng hồ màu đen đơn giản nhìn qua có chút sang trọng nhưng bị hợp lại ghi một cái tên hắn không quen biết hơi hoài nghi không biết có phải la thiến mua trúng hàng nhái cao cấp không la thiến hiếm mua đồ đắt đắc ý đến không thể đắc ý hơn Cô cười nói, em nói cho anh biết nhé, nhãn hiệu này có từ lâu đời rồi, từ những năm 40 của thế kỷ 20 cơ, đồ tốt, em tốn không ít đâu, gần 10 vạn đấy, đường diễn nhìn La Thiến, hỏi, cô lừa tôi à, sao tôi nhìn thế nào cũng không thấy giống đồ 10 vạn thế, cái loại này, đường diễn cảm thấy chỉ có trên dưới hai vạn là cùng, đồ gần 10 vạn, cùng đồ giá 1-2 vạn, không hề giống nhau, giống như mấy trăm vạn cùng mấy ngàn vạn. Cũng không giống nhau, hắn cũng chưa từng nghe qua nhãn hiệu này, cứ cho nó nổi tiếng đi, nhìn cũng đẹp, nhưng không đến mức tinh xảo đến có thể trị giá mấy chục vạn, La Thiến bất mãn nhìn hắn, đây là quài Giáng sinh, chủ yếu là ở tấm lòng, tấm lòng đó, anh hiểu chưa, con muốn đồ 10 vạn, một nửa tiền lương của cô đấy, La Thiến hiện giờ đối với việc tương lai mình có thể mua một đống nhà có chút lo lắng, phải nỗ lực kiếm tiền thôi. Mua một món đồ giá mấy chục vạn cho một người có thể sau này không gặp lại nữa, không có đầu, đường diễn cũng không hỏi tiếp, cất đồng hồ đi, La Thiến hai mắt đầy trong mông nhìn hắn, em có quà không, đường diễn khẽ cười, gõ nhẹ vào đầu cô nói, còn biết đòi quà, đường diễn cũng không làm cô thất vọng, đưa cho La Thiến một cái hộp, cô nhận rồi cười hỏi, cũng là đồng hồ à, đường diễn lắc đầu, La Thiến liền mở ra, là một cái điếu trụy, có lẽ làm bằng ngọc, xanh biết sáng trông, La Thiến không nhìn ra được Ngọc tốt hay Ngọc không tốt nhưng cô lại biết, Ngọc rất quý, vòng Ngọc linh tinh gì đó trong tiệm trang sức, giá ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn đấy, huống chi là đồ đường tổng đưa, nhất định chất lượng không tồi, La Thiến cực kỳ vui vẻ, cô vẫn chưa có vòng cổ bằng Ngọc, liền hỏi, quý lắm sao, đường diễn lắc đầu, là người khác tặng, đồ vật là người khác tặng, chỉ là đường diễn không lấy không, hắn nhất quyết muốn dùng tiền mua. Người nội chỉ đành bán rẻ cho hắn, La Thiến thật ra không quan trọng mấy cái này lắm, quà tặng mà, đường diễn cho thì cô cứ nhận thôi, đều được, lại nói, đường diễn từ trước đến nay mỗi khi ra tay tặng đồ đều không có cái nào rẻ, mà cái điếu trụy ngọc này quả thật rất đẹp, La Thiến không có ý định đem bán, cô muốn để lại làm đồ gia truyền, thật cẩn thận cất đi, hai người đều nhận được quà, vô cùng vui vẻ, xong xuôi hết cả, đường diễn liền mang La Thiến đi chơi. Đêm Giáng sinh, trên đường đều là những người có đôi có cặp, La Thiến và đường diễn xuất hiện cũng không có vẻ gì là đột ngột, khí chất đường diễn khiến không ít người đi đường quay đầu lại nhìn, La Thiến hiện giờ tuy có chút danh khí, nhưng không phải ai ai cũng biết, chỉ đeo khẩu trang, ven đường đủ các loại đèn màu và bảng hiệu, các cửa hàng dùng hết đủ mọi thủ đoạn để câu khách, La Thiến nhìn mà cười đến tiếp cả mắt, cảm thấy như đang nằm mơ, đường diễn mang theo cô cũng không cảm thấy nhàm chán. Hai người đi một đoạn nhưng vẫn không tìm được nhà hàng để ăn tốt, mỗi một cửa hàng đều đông kín khách, đường diễn đành măng La Thiến tới khách sạn đặt một phòng bao lớn, cuối cùng mới có thể yên ổn ăn cơm. Đây là lần đầu tiên La Thiến ăn cơm như thế này, cả một phòng bao lớn mà chỉ có hai người, bên trong còn có bàn trà, có C, có tủ quần áo, còn có cả các loại phương tiện giải trí như karaoke, lại chỉ phục vụ cho hai người, vô cùng mới lạ, ăn xong. Đường diễn muốn đưa La Thiến đi xem phim nhưng phát hiện các rạp đều đã bán hết vé, hai người liền có chút mất hướng đi về nhà. La Thiến chưa bao giờ đi chơi lễ Giáng sinh, không ngờ rằng lại náo nhiệt như vậy. Đường diễn thì sâu cao trung cũng không đón Giáng sinh nữa, không nghĩ tới chỉ có mấy năm mà đã thay đổi nhiều như vậy. Tuy rằng thế nhưng có La Thiến ở cạnh là được rồi, không chơi Giáng sinh thì không chơi. La Thiến mua một cái bánh kem Giáng sinh cũng một ít đồ ăn vặt, hai người ở trong nhà xem TV ăn uống. Cùng nhau làm tổ trên sofa, dùng chăn bao lấy hai người, ngược lại lại vô cùng hài hòa, thậm chí đường diễn còn cảm thấy được cảm giác ấm áp mà trước nay không cảm nhận được. Cho dù hai người ở nhà làm ổ, đơn giản như vậy trải qua Giáng sinh, nhưng dù là với La Thiến hay đường diễn, đều vô cùng vô cùng thỏa mãn. Ngày thứ hai, La Thiến nhận được điện thoại của La Diễm, La Thiến lần trước trở về liền đem điện thoại cũ của mình đưa cho La Diễm. La Diễm sau đó còn gửi cho La Thiến mấy video ngắn, là video nhà cô phá nhà xây lại, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên La Diễm gọi điện cho La Thiến. Chị, làm sao vậy ạ La Thiến gãi gãi đầu lên tiếng hỏi trước, cái kia, Thiến Thiến à, em có thể trở về một chút không? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.